Tiết nhân quý Trinh đồng hồi thứ 19 Trương sĩ Qu quý Lén Hải Vạn Triệt khi ấy vua tôi bản kế giải vây từ Mộu C côngâu rằng xin bệ hả giáng chỉ sai người về hãng mã thành đòi cha con Trương hưởng đem binh giải vây mới đặng Thái Tông hỏi sai ai. Mậu công ngẫm nghĩ hỏi lâu rồi tâu rằng. Phỏ mã đi thì xong việc. Cứ theo đường nhỏ sau núi thì đi qua đặng trùng vây. Thái Tông liền viết chiếu kêu phỏ mã dặn rằng. Còn lĩnh chiếu này qua hãng mã thành đòi trương sĩ quý đèm bình cứu viện. Tiết vạn triệt lãnh chỉ. Thái Tông lại vào an nghỉ. Dạ ngày. Dạng ngày. Tiết Vạn Triệt nay nịt xong chùy lên ngựa theo đường nhỏ phía sau núi, đi gần tới doanh phiền, quân toàn xem thấy la lên bắn ra như mưa. Vạn Triệt cầm chùy gạt tên, xông vô trại giặc kêu lớn rằng: "Phiền nô bắn nữa, mau dẹp đường cho ta về Hãng Mã Thành, đem binh đến đánh chúa tướng bày." Quân giặc bắn hoài, Vạn Triệt cả giận, hô xong chỉ xông vào dinh đánh giết quân phiền tán loạn. Rồi phá luôn bảy vòng vây Nhằm hãng mã thành thẳng tới Các tô văn hài tình Giật theo không kịp Thì trở lại truyền binh tướng phòng bị nghiêm ngặt Tiết vạn triệt ra khỏi vòng vây Mình bị bảy mũi tên Rút ra đặng cả Còn một mũi tên sau lưng Không nhổ đặng Túng phải để vậy mà đi Khi tới ngã bà lộ Thì không rõ đường nào về thành hãng mã Bèn dừng ngựa đợi người hỏi thăm Bỗng thấy trong mé rừng có một người mặc áo trắng đứng coi người cắt cỏ thì cả mừng rụt ngựa tới kêu người ấy hỏi rằng Đường nào về thành hãng mã xin chỉ dùng cho. Người mặc áo trắng xem thấy một vị quan nhân khôi giáp rõ ràng tay cầm song trùy thì nghĩ rằng Người này là đường tướng và đi cũng có chuyện chi nên coi bộ sợ hãi. Liền nói rằng Tướng quân qua thành ấy thì theo tôi, tôi cũng phải đó. Vạn triệt hỏi, Ngươi tên họ chi có phải là thủ hạn trương sĩ Quý Trăng? Người ấy đáp, Phải, tôi là hỏa đầu quân Tiết Lễ. Vạn triệt hỏi rằng, Ngươi có biết ai là hiền thần Tiết Nhân Quý Trăng? Tiết Nhân Quý nghe hỏi cả kinh vội đáp rằng, Tôi ở đó đã lâu mà không ai nghe kêu tiết nhân quý cả. Vạn triệt nói, Lẽ nào ngươi lại không biết hay ngươi là tiết nhân quý chăng? Nhân quý nghe hỏi dùng mình đổ mồ hôi, Hồi lâu mới nói rằng, Tôi không phải tiết nhân quý, tôi thật là tiết lễ. Vạn triệt nghĩ rằng, Trương Hường là gian thần, Chắc nó kiếm chuyện để dọa nên ấp úng chối không phải. Thôi, để ta về, giám mặt sĩ quý sẽ nói. Nghĩ rồi theo tiết lễ về thành. Tiết vạn triệt về tới thành, Thì cha con sĩ quý đã hay, Ra ngoài dứt vào dinh, Nói có thánh chỉ, Nên vội dọn hương án tiếp chiếu. Vạn triệt đọc chiếu vua, Thì cha con trương hưởng đều lại tạ, Nói rồi bày tiệc thiết đãi. Khi ấy vạn triệt hỏi trương hưởng rằng, Ngày trước, ngươi dâng sớ nói tìm hiền thần tiết nhân quý không đặng vậy chớ hỏa đầu quân tiết lễ là ai? Sứ quý nghe hỏi kinh hồn nói rằng, tiết lễ đó là tên bấy lâu, còn hiền thần tiết nhân quý thì tôi tìm không có, nên tôi tâu thật, chứ có dàn dối chi đâu, xin phỏ mã hỏi lại. Vạn triệt nổi giận mắng rằng, ngươi là đồ gian nịnh, dám yếm ẩn hiền thần, nay ta gặp mặt, Gạn hỏi rõ ràng mà ngươi còn dám cãi Bởi ngươi hiểm độc Mạo nhận công người Mà cho ở dinh tiên phong làm hỏa đầu quân Lại dối tên là tiết lễ Vậy mà ngươi còn xảo ngôn Thôi ta chẳng thèm nói với ngươi Để chừng ta về tâu bệ hạ Khi ấy ngươi sẽ đối lại Sĩ quý hoảng sợ Mặt như chàm đổ Ngồi cứng lưỡi Không nói gì đặng Vạn triệt ngồi buồn bực Đau nhức quá Nhớ lại còn mũi tên chưa nhỏ, Bèn dạy Sĩ Quý rằng: Người lấy diệu hựt huyết, thoa ta và rút mũi tên sau lưng kẻo nhức. Sĩ Quý hồi còn đi lấy diệu, lòng vừng lạnh vô trong, còn Sĩ Quý nghĩ thầm rằng: Sẵn dịp này ta chẳng hại nó, thì ngày sau chết cả bày. Khi ấy lòng đem thuốc già, Sĩ Quý ra sau lưng vạn trượt, làm bộ phết Rồi hai tay nắm mũi tên hết sức đâm nút vô tới ruột. Vạn triệt la lớn rồi nhào xuống mà thác. Chí Long cả sợ hỏi rằng, “Cớ sao cha giết Phỏ Mã vậy? Sĩ Quý nói, Nếu không giết nó, ăn ngày sau lộ việc nhân quý, Thì cha con mình chết hết. Chí Long lại hỏi, Phỏ Mã thác rồi, chừng Thiên Tử hỏi thì làm sao? Sĩ Quý nói, Khi ấy ta đổ thừa rằng y bị tên đến đây rồi thác, Thì bệ hạ biết đầu mà đặng. Liền dạy quân đem thầy phỏ mã ra thành thiêu xác lấy cho, Lại sai đòi tiết lễ tới dạy rằng, Nay thiên tử bị vây tại Phụng Hoàng Sơn, Có phỏ mã về cầu cứu, Nên ta đòi người thương nghị. Tiết lễ thừa, Chẳng hay phỏ mã ở đâu. Trương hưởng nói, Phỏ mã phá vây bị nhiều tên quá nên thác rồi. Thôi chẳng hỏi chi rông dài, mau tính mưu cứu giá. Số bình phiền 50 vạn, còn binh ta có 10 muôn thì phải sao đặng. Tiết lễ thưa, lão già chớ lo, bình phiền có trăm muôn cũng chẳng sợ. Miễn cho tôi điều ba quân thì tôi bày kế không dinh, ắt trừ giặc đặng. Trương Hưởng nói, Như người có kế màu thì ta cho người gươm lạnh nếu ai trái lạnh sử trảm tức thì. Nói rồi giao gươm cho nhân quý lĩnh gươm rồi truyền lệnh ba quân đội ngũ chỉnh tề đốt ba tiếng pháo kéo binh ra khỏi thành, nhắm phụng Hoàng Sơn tấn phát. Binh kéo một ngày vừa tới, nhân quý xem địa thế quân giặc, thấy sát khí ngất trời, binh đông vô số, rồi đó cưới ngựa chạy vòng tứ phía kiếm trốn yếu lộ. Chuyên cất mười dãy dinh trại, sáu dinh để không, bốn trại có người ngựa. Mấy dinh không dùng kế treo dê đánh trống, cột ngựa để cho nó là Ba quân y lệnh làm thức thỉ. Khi ấy quân phiên đi thám thính, không biết quân đường bao nhiêu người, chỉ nghe ngựa hí vang trời, trống chiêng dậy đất, thì cả sợ về báo cho nguyên xoái rõ. Các tô văn chuyển lệnh phòng bị cả mặt, rồi nghĩ rằng, Ta nghe danh hỏa đầu quân tiết lễ anh hùng vô địch, không biết dinh trại sắp đặt thế nào. Liền cưỡi ngựa ra xem, quả thấy dinh trại nghiêm trang, tinh kỳ chỉnh túc. Các tô văn xem thấy vừa kinh, vừa khen ngợi tiết lễ chí lược, rồi quay ngựa về dinh thì trời vừa tối. Dạng ngày, tiết nhân quý phát ba tiếng pháo, đội ngũ chỉnh tề kéo binh qua dinh phiên khiêu chiến. Quân phiên vào báo, Cáp Tô Văn cầm đào lên ngựa, dẫn quần ra trận, xem thấy một viên tiểu tướng cưới ngựa đứng dưới đại kỳ, có tàm tướng đứng tả hiểu. Cáp Tô Văn kêu lớn rằng, có phải hỏa đầu quân tiết lễ đó chăng? Nhân quý nói, phải, ngươi đã nghe danh ta, mau xuống ngựa đầu hàng. Cáp Tô Văn cởi nói, ngươi là vô danh hạ tốt, quen thói múa mép, nay gặp ta. Ấn là tàn xác Tiết Nhân Quý nói, Ngươi chớ khoe tài, Hãy xưng danh mà chịu chết. Cáp Tô Văn xưng danh, Rồi Tiết Nhân Quý cười rằng, Ngày trước, Nơi địa huyệt, Ta sơ ý thả ngươi về dương thế, Nay gặp ta, Còn diễu hoài diễu võ, Ta giết chẳng đặng ngươi, Thè không làm người. Cáp Tô Văn cả giật, Hồ xích đỏng đào chém xuống, Nhân quý cầm thiên kích đỡ lại, nghe kêu như sấm vàng, cáp tô văn nói. Ta khen cho tiết man tử lợi hại đó. Nhân quý cầm kích, nhằm bụng đâm tới, tô văn cầm đào, đỡ bạt mạnh quá, làm nhân quý tay chân rung động. Nhân quý nói, từ khi ta qua đất cao ly tới này chưa tướng nào đỡ nổi cây kích này, nay người đỡ nổi khá khen cho đó. Cái hai người hỗn chiến tới năm hiệp chưa phân hơn thua, Đông nghỉ một lúc rồi lại đánh nữa. Bởi kỳ phùng địch thủ nên đánh trăm hiệp nữa cũng bất phân thắng bại. Các tô văn nghĩ rằng Tiết man tử thật cao cường, đánh mãi cũng vậy, ta phải dùng phép mới xong. Lên lấy hồ lô ra, miệng niệm châm ngôn, tức thì bay ra một cây liễu điệp đao và một làn khói xanh. Nhân quý lấy chấn thiên cung, Lắp xuyên vân tiễn vào, nhắm phì đào bắn một mũi, kêu vang như sấm, đào và khói đều tan hết. Các tô văn cả giận phóng luôn 8 ngọn đào nữa, nhân quý hoảng sợ nghĩ thầm. Có 8 mũi tên bắn cũng không kịp, xong cũng liều bắn luôn 4 mũi, nhằm làn khói xanh, 8 ngọn phì đào tan hết. Nguyên lúc đó bà kiểu thiên huyền nữ đứng trên mây thầu phép phì đào. Còn năm mũi tên thì nhân quý vỗ tay đều trở về túi. Các tô văn thấy phì đào tàn hết thì cả sợ và giận hét lên rằng Phép ấy của thầy ta cho, nay ngươi phá hết, nếu ta giết chẳng đặng ngươi, thề chẳng đội trời chung. Nói rồi đánh nhau hơn ba chục hiệp nữa, nhân quý dục ngựa lui lại vài bước. Rồi rút bạch hổ tiên ra, nạt lớn lên, rồi với tay nhắm cáp tô văn đánh một roi. Dòi. dòi ấy xẹt một làn khói trắng dài chừng ba thước. Cáp tô văn tướng tình thanh lòng, thấy roi bạch hổ thì sợ lắm. Tuy roi ấy không trúng vào mình, xong làn khói giọt vào mình, đau thấu tới tâm can, làm cho cáp tô văn thổ huyết, nằm dài trên lưng ngựa mà chạy. Mấy anh em nhân quý rửa theo. giết quân giặc một hồi rồi thâu binh về. Chương Hoàng mừng rỡ chuẩn bày tiệc hạ công. Tiết nhân quý Trình Đồng. Hội thứ 20. Nguyện ánh hóa phép hại hỏa đầu. Nói về các tô văn nhờ quân sĩ bảo hộ vẻ dinh vào soái đường than rằng Tiết lễ thật là anh hùng trong đời, ta đã bị bệnh, lại mất phép phi đao, bắt vô đường sao đặng Giải có phu nhân Mai Nguyệt Ánh bước tới thưa rằng Thiếp nghe phu tướng bại binh nên vô lẽ đến soái đường xin hỏi Chẳng hay phu tướng đấu chiến với hỏa đầu, nó có tài phép chi mà thắng nổi phu tướng đặng Cáp Tô Văn thuật chuyện đánh với tiết lễ, rồi than rằng, tiết màn tử tài lực giường ấy, ta bắt đường vương sao đặng. Mai Nguyệt Ánh thưa rằng, xin phu tướng chớ lo, để thiếp đem binh trừ hỏa đầu cho. Cáp Tô Văn nói, không đặc đâu, ta mà còn chịu thua, uống trì, phu nhân tài sức bao nhiêu, mà muốn ra trận. Nguyệt Ánh thưa, phu quân chớ lo ngại, Thiếp hồi nhỏ học đạo, thầy thiếp cho phép báo nên thiếp mới chắc mình xin ra đấu chiến với màn tử một phen. Cáp Tô Văn nói, như phu nhân thật có phép thần thì mai ra trận xong phải giữ gìn cho lắm. Nguyệt Ánh vui mừng trở về kiểm điểm binh mã. Dạ ngày, mai Nguyệt Ánh lên ngựa cầm tú Long đào ra trận khiêu chiến. Quân vào báo lại. Trương Hường say bọn cữu cá hỏa đầu ra đánh. Tiết lễ vườn lệnh, dẫn bình ra trận, thấy một viên nữ tướng chẳng 30 tuổi, hình dung tươi tốt, liền rục ngựa bước tới hỏi lớn rằng, các tô văn đâu không ra, lại cho đàn bà cầm quân vậy? Nguyệt Ánh hỏi, Ngươi có phải là hỏa đầu quân Tiết lễ đó chăng? Tiết lễ nói phải, Nguyệt Ánh nói, Ta quyết giết người báo kiểu cho phu tướng và bắt đường chúa luôn thể Nhân quý cười rằng, Đàn bà sao chẳng thổ phận, Lại dám ra trận múa men, Mau về kêu cắp tô văn ra đánh với tà mới xứng, Nàng là thân quần vật yếm mang, Ta chẳng thèm đánh. Nguyệt ánh cả giận, Hùa tú lòng đào chém tới, Nhân quý đỡ già đánh lại, Đặng hơn 10 hiệp, Nguyệt ánh mệt đỏ mồ hôi, Gạt kích ra kêu lớn rằng, Tiết man tử xem bảo bối ta đây. Nói rồi lấy một cây cờ lục lăng liệng lên trên không, niệm chú. Cây cờ ấy đứng hoài một chỗ. Nhân quý cùng tám anh em thấy lạ, ngó sững. Giây phút cờ ấy hóa ra trăm con giết nhỏ nữa, rồi lại hóa ra vài ngàn con. Đồng bay xuống áp cắn bình đường vỡ loạn. Nhân quý bị giết cắn, dục ngựa chạy. Tám anh em đều nhào xuống ngựa, thác tại trận. Nhờ quân không bị giết cắn, cướp thầy đem về. Nguyệt Ánh nghĩ thầm rằng, Tiết lễ bị giết cắn đau, chạy về cũng chết. Nghĩ rồi vui mừng thâu phép, dẫn quân về chạy. Cặp Tô Văn ra dắt vào khen rằng, phu nhân mới ra binh đã thắng trận, bổn xoái đánh mãi mà thua hoài. Đến soái đường, Tô Văn truyền bày tiệc hạ công. Trong tiệc, Tô Văn hỏi vợ rằng, Chẳng hay phu nhân hóa phép, Giết hết bọn hỏa đầu, Nhưng chúng nó sống lại đặng chăng Nguyệt ánh nói, Xưa này chết rồi, Sống lại sao đặng? Cáp tô văn nói, Nếu thật vậy, Thì công phu nhân rất trọng, Tiệc rồi ai nấy nghỉ ngơi. Nói về tiết nhân quý, Bị giết cắn, Cuốt ngựa chạy dài, Đặng vài dặm đường, Nọc độc thấm mình, Bổn rổn tay chân, Nhào xuống ngựa mà thác. khi ấy học trò của lão tổ núi Hương Sơn là Lý Tịnh, đánh tay biết bạch hổ mắc nạn, liền đằng vân xuống cứu, đến nơi thấy nhân quý nằm thác giữa đường, liền lấy nhảnh dương liễu, châm tiên đơn thoa trên mặt nhân quý. Hồi lâu nhân quý tỉnh lại, mở mắt xem thấy một vị đạo sĩ, tay cầm nhảnh liễu, thì ngồi dậy hỏi rằng, chẳng hay ân nhân ở đâu đến cứu tôi? Lý Tịnh đáp, ta là Lý Tịnh, Trước làm quan nhà đường, sau lên Hoàng Sơn học đạo, nay biết tướng quân có nạn nên đến cứu. Nhân quý lại tạ rồi thưa rằng, xin đại tiên mở lượng hài hà, cứu mấy anh em tôi cũng bị phiền nữ làm hại. Lý tịch nói, ta mắc công việc đi cứu không đặng, vậy ta giao cho người bảo tiên đơn, đem về cứu anh em và quân sĩ. Nhân quý lĩnh hổ lô thưa rằng, nay Mai Nguyệt Ánh có phép hóa ra giết độc chẳng hay đại tiên có kế trì phá đạn chăng. Lý Tịnh nói Người lĩnh phép này thì trừ đạn tà thuật nói rồi lấy ra một cây cờ màu lục đưa cho và dặn rằng cờ này kêu là cờ phấn độc khi ra trận nữ tướng dùng ngô giác kỳ thì ngươi liệu cờ này lên sẽ phá đạn thôi người khá y lời dặn mau trở về cứu anh em Nhân quý lĩnh cờ lại tạ lên ngựa Lý tỉnh cũng đằng vân đi Nói về Trương hưởng Ngồi trong trại Thấy quân đem thay bọn hỏa đầu về Thì cả sợ Quân sĩ vừa thưa gốc ngọn Thì thấy Tiết Lễ cưỡi ngựa về Trương Hường cả mừng hỏi rằng Ngươi sao khỏi bị độc chúng Còn tám người kia đều chết hết Biết tính sao Tiết Lễ thừa Lão già chớ lò Tôi có thuốc cứu sống lại Nói rồi đem thuốc tiền lại Làm như lời Lý Tịnh dặn Giây phút bọn cứu cá tỉnh hồn Hỏi thăm nhân quý Nhân quý thuật chuyện gặp Lý Tịnh Anh em đều mừng Dạng ngày Tiết lễ kéo bình tư dình phiền khiêu chiến Kêu tên Nguyệt Ánh Quân phiên vào báo lại Các tô văn thất kinh Đòi vợ ra xoái đường Nguyệt Ánh lật đật ra hầu Các tô văn thịnh nộ hỏi rằng Hôm qua, phu nhân nói tiết lễ chết, sao nay còn tiết lễ nào đến nài phu nhân ra trận nữa? Nguyệt Ánh thất sắc thưa rằng, cờ phép linh lắm, lẽ nào chúng nó lại sống lại đặng, hay là quân nghe lầm báo lộn chăng, để tôi ra binh xem thử. Nói rồi vào nai nịt, sách đao lên ngựa ra trận, quả thấy tiết lễ chẳng sai, thì tức mình hỏi lớn rằng, bớ tiết lễ, vì cớ nào ngươi sống lại đặng, Phe này ta quyết cắt cổ ngươi, coi ngươi dùng phép gì mà sống lại được. Nhân quý cười rằng, Đồ tiện tỳ, mới dùng tà thuật hại bọn ta, hôm nay ta quyết giết hết bọn mì. Nói rồi dục ngựa hô kích đâm tới, Nguyệt Ánh hồ đào chém lại, đặng năm hiệp, Nguyệt Ánh đuối sức, liền dục ngựa lui lại, rồi lấy ngô giác kỳ quăng lên. Tiết lễ lật đặt lấy phấn độc kỳ liệng lên, thấy đứng sững giữa trời. Trong giây phút, ngô giác kỳ hóa ra con dết lớn, phấn độc kỳ hóa ra con gà vàng lớn. Con dết kia sinh ra 2.000 con dết nhỏ, con gà nọ cũng sinh ra 2.000 con gà nhỏ, bay lại mổ bầy dết ăn hết. Nguyệt Ánh hồn siêu phách lạc, lật đật niệm chú thầu phép mà không đặng, xảy thứ hai cờ bay lên cao mất hết. Nhân quý quăng hổ lô lên đặng giết Nguyệt Ánh, Chẳng dè lý tịnh trước gạt nhân quý trả lại hồ lô, chơ hổ lô trừ sao đẳng nữ tướng, nay ở trên mây thâu luôn vẻ động. Nhân quý thấy hổ lô đi mất mà chẳng hiệu nghiệm chi, thì tức giận, rụt ngựa tới chém Nguyệt Ánh. Hai bên hỗn chiến hồi lâu, Nguyệt Ánh bị một kích trúng yết hầu, chết tươi. Các tô văn ở trong trại xem thấy khóc giống lên, rồi lên ngựa, vùa đào sốc lại kêu tiết lễ mắng dặn, Mãn Cẩu dám giết vợ ta, thay cùng mi một mất một còn. Nói rồi hô chém, Nhân Quý giương đánh đàng 20 hiệp, liền rục ngựa lui lại, rút roi bạch hổ ra đánh. Capto Văn thấy làn roi trắng thì thất kinh, Nhân Quý đánh bổy roi nữa, Capto Văn thổ huyết, quay ngựa chạy dài.